quý vị và bạn thân mến trong chương trình truyện ma trên kênh YouTube của Tún Live được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút mỗi ngày hôm nay. Tún xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma làng quê bí mật rừng chết của tác giả Giang Messi. Bộ này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Các bạn hãy nhớ ủng hộ Tún ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút share video Anh muốn là subscribe kênh trước chung để nhận được thông báo khi ra video mới trên kênh YouTube Quang Tốn Live. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tập 1: Bí mật rừng chết. Tác giả Giang Messi. Giang vùng đất địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc là tấm lá chắn kiên cố bao đời Của dài đất hình chữ X trước những mưu đồ xâm lược từ những thế lực thù địch Địa hình ở đây đa phần là những núi đá vôi, những con đường gập gành treo leo hiểm trở Chính vì địa thế đặc thù hình thành lên những nét đẹp tự nhiên mà không nơi nào có được Trong đó nổi bật nhất là phải kể đến cao nguyên đá đồng văn Với quần thể những ngọn núi hùng vĩ chập trùng Hay những cánh đồng hoa tam giác mạch thơ mộc Trải dài bất tận Để rồi ai đã chót lỡ một lần đặt chân đến đây Thì sẽ chẳng bao giờ quên được Hôm ấy chúng tôi cùng với những người trong công ty Có tổ chức một chuyến đi lên Hà Giang Chính xác hơn là đến huyện Mèo Vạc Để phát quà từ thiện cho các em nhỏ Đây là một hoạt động thường niên của công ty tôi Vào những dịp đầu xuân Đó vừa như là một chuyến đi du xuân đầu năm Cho anh em cán bộ trong công ty Cũng vừa là một dịp để chúng tôi có thể Trao đi vòng tay nhân ái Tới những mảnh đời cơ cực Trước chuyến đi Ai cũng vô cùng hào hứng Bàn tán sôi nổi Thế nhưng lúc tới nơi thì mặt người nào người đấy Đều hiện rõ lên vẻ mệt mỏi Uể hoài Sau một hành trình dài Những món quà mà chúng tôi đem đi Mỗi lần một khác Khi thì tiền mặt Khi thì là những bộ quần áo Có lúc thì là lương thực Trong chuyến đi lần này, chúng tôi đem theo những tập vở. Những gói quà đã bọc sẵn, trong đó chủ yếu là bánh kẹo để gửi tới các em. Xuất phát từ Hà Nội vào lúc 3 giờ sáng, khi đến nơi thì trời cũng đã dần về trưa. Chiếc xe dừng ở cổng ủy ban xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc. Vì đã thông báo với chính quyền từ trước, cho nên họ cũng chủ động gọi cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt đến để nhận quà. Lúc bước xuống xe, nơi đây đã chật kín người. Họ xếp thành nhiều hàng đứng chờ trong sân của ủy ban. Khi thấy chúng tôi đến, ánh mắt của họ thoáng hiện lên niềm vui, sự háo hức. Những gói quà, những tập viết được nhanh chóng chuyển xuống, rồi đặt lên những cái bàn được kê sẵn. Xong xuôi chúng tôi phối hợp với những người ở phía chính quyền bắt đầu phân phát quà tới tay của tụi nhỏ. Khi nhận được những món quà ấy, lũ trẻ đều hiện lên một nụ cười rạng rỡ. Có những em biết lễ phép cúi đầu cảm ơn, nhưng cũng có những đứa chỉ giật vội lấy gói quà rồi chạy mất hút. Lại có những đứa không kiên nhẫn được mà mở luôn gói quà, bốc lấy những viên kẹo ấy cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Đặc điểm chung của tất cả những đứa trẻ ở đây, đứa nào đứa đấy đầu bù tóc rối quần áo rách dưới bẩn thỉu Thậm chí có đứa còn cởi chuồng nhọc, đi chân đất, nước mũi thòng lòng chạy cả xuống miệng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mỗi người trong chúng tôi lại thấy chạnh lòng xót xa. Sau khi món quà cuối cùng được phân phát, những đồng chí cán bộ mời chúng tôi về nghỉ ngơi ở nhà của một ông trưởng bản gần đó. Hôm ấy đoàn được cụ bôn trưởng bản tiếp đón long trọng. Gia đình cụ thết đãi chúng tôi những món đặc sản nổi tiếng của Hà Giang, thắng cố, thịt châu gác bếp, cánh con trai người nào người đấy say mềm, Chỉ có hai chị thư ký là còn tỉnh táo Sau bữa cơm Anh em nằm vật ở trên cái nhà sàn Đánh một mạch Đến tận sầm tối Ngủ mới tỉnh lại Lúc tỉnh lại thì thấy một mâm cơm thịnh soạn Cũng đã được chủ nhà Cùng với hai chị thư ký chuẩn bị đâu vào đó Vì bữa trưa nay chúng tôi đã uống Một trận đến thừa sống thiếu chết Cho nên bây giờ trong người Ai nấy vẫn còn nao nao Bữa tối như mấy anh chị em chỉ uống một vài tránh Cho có lệ, đảm bảo sức khỏe Ngày mai còn lên đường ra về Ăn xong chúng tôi cùng với cụ Bôn Ngồi quây quần với nhau trò chuyện trước hiên nhà Những cơn gió núi xe xe thổi Cộng với bầu không khí trong lành yên tĩnh của núi rừng Làm cho con người ta khoan khoái, dễ chịu Chúng tôi nói nhiều chuyện lắm Những đề tài xoay quanh cuộc sống Và con người miền Sơn cước Có đôi lúc những câu hỏi ngô nghe của chúng tôi Làm trong cụ Bôn ống bật cười Kế đó, ông cụ lại thong thả giải thích Để chúng tôi hiểu ra nhiều điều Qua đó lại càng thêm khâm phục Trước nghị lực sống Và phần nào đồng cảm với những cảnh khổ Của người dân vùng cao Gần 10 giờ đêm Hai chị thư ký xin phép Đi nghỉ trước Còn lại mấy anh em cũng định bụng Nhâm nhi nốt ly cà phê Rồi lên nghỉ Bầu không khí đang yên tĩnh thì bất chật Anh Thái trưởng phòng lên tiếng chào giấu gì cụ Khi trước ông cụ thân sinh ra con Cũng từng có thời gian đóng quân ở trên mạng ngược Lúc ấy là thời điểm diễn ra chiến tranh Biên giới mậu thân năm 1968 Cũng chính trong cái cuộc chiến lần đấy Ông cụ nhà con Đã mất trên mảnh đất Hà Giang này đấy ạ Nói đến đây Đôi mắt của anh Thái cũng rơm rớm Anh đưa ly cà phê lên nhấp một ngộm Để che giấu cảm xúc Mọi người ai nấy vẫn chăm chối nhìn anh Bởi vì biết chắc Sau đây anh sẽ còn nhiều điều muốn nói Đến cả ông già trưởng bản cũng nheo nheo mắt ra chiều châu Ý. Ông ấy cầm cốc nước trà xanh mà khà một tiếng. Ông ấy chê rằng là cái anh cà phê của mấy cái người dưới xôi ấy, uống nó vừa đắng vừa chẳng ngon gì. Trong những lá thư gửi về cho mẹ con khi ấy, ông già con thỉnh thoảng có nhắc đến một truyền thuyết đáng sợ được người dân ở đây kể lại. Đó là một vùng đất bí mật. Tại đó đã xảy ra nhiều điều kỳ quái mà không ai hiểu được. Thậm chí người ta còn nói rằng vùng đất ấy là bị quỷ ám. Chẳng hay cụ có từng nghe nói về vùng đất đấy bao giờ chưa? Anh Thái vừa dứt câu thì tất cả những người ở đây biến sắc. Nhưng người có vẻ ngạc nhiên nhất lại chính là ông cụ Bôn. Cụ Bôn đưa mắt nhìn chăm chú anh Thái một hồi lâu như muốn tìm kiếm một điều gì trên khuôn mặt ấy. Biểu hiện kỳ lạ của cụ Bôn làm cho mấy người chúng tôi có phần lo âu. Mọi người sợ, có thể trong lời nói khi nãy của anh Thái, có vô tình phạm phải điều gì kiêng kỵ đối với những người dân ở đây mà họ không biết. Thế nhưng không, chỉ thấy cái đó cụ Bôn đặt chén nước chè xuống. Cụ thở dài một hơi, ngước mắt nhìn ra xa xăm, tựa như đang suy tư điều gì. Xếp tôi thấy vậy thì khéo léo. À, nếu như mà anh Thái có nói điều gì không nên không phải Hay là có phạm với cái gì kiêng kỵ, Mong cụ lượng thứ cho à, Chúng cháu còn trẻ, hiểu biết còn nông cạn Cụ đừng có chấp ạ Cụ bôn mới quay mặt lại, nhìn anh Trọc, xua tay lắc đầu ấy Không phải như cán bộ nghĩ Không không, chỉ là chuyện này tôi nghĩ rằng nó đã chìm vào quên lãng Không ai nhớ tới nữa Đột nhiên hôm nay có người nhắc Tôi có phần bất ngờ Thấy cụ bôn nói vậy Những người có mặt ở đây mới thở phào Nếu như vô tình chỉ vì một câu nói Mà làm mất đi hòa khí Thì thật là tai hại Anh Thái thấy cụ bôn nói vậy Thì vội vàng lên tiếng Dạ nếu đúng như những gì cụ nói Thì cái truyền thuyết về vùng đất bí ẩn kia là thật hay sao Cụ bôn vẻ mặt thoáng hiện lên nét u buồn Cụ đáp là thật Thậm chí chính cái vùng đất quỷ quái ấy đã cướp đi đứa con trai duy nhất của Lão. Mọi người lúc này đều ồ lên một tiếng vì kinh ngạc trước những lời cụ nói. Cũng là vì chót lỡ khơi dậy nỗi đau trong lòng cụ. Anh Thái bảo, Con xin lỗi, con không cố ý nhắc lại chuyện buồn của cụ ạ. Không sao, dù gì nó cũng là quá khứ rồi Tự nhiên chẳng ai dám lên tiếng hỏi cụ thêm điều gì Nhấp chén nước trẻ Ông cụ nhìn mọi người, nở nụ cười hiền lành Có phải là các anh đều đang tò mò Muốn lão kể cho nghe về cái vùng đất kỷ bí đây phải không Không giấu được sự hưng phấn Mấy người chúng tôi đều gật đầu Cụ bôn trầm tư, đoạn cụ bắt đầu kể Tiếng của ông già miền sơn cốp nó cứ trầm trầm ồ ồ như là tiếng gió núi. Hôm ấy ông Bôn vừa đi dậy về Thì thấy một nhóm ba người Hai nam một nữ Đã ngồi chờ trong nhà Người nào người đấy ăn mặc lịch sự Gương mặt sáng sủa Chỉ nhìn qua là biết ngay người có tri thức Khi nhìn thấy ông Một người đứng dậy mỉm cười thân thiện Chào ông Ông có phải là ông Bôn Trưởng bản Clang Ông Bôn ấp ống à, à, Đúng rồi nhưng Nhưng mà không biết có chuyện gì Vẫn giữ nụ cười thân thiện, người đàn ông tiếp. Nếu nếu vậy thì tốt, chúng tôi xin lỗi vì đường đột đến đây, mà chưa được sự cho phép của ông. Tôi xin được giới thiệu, tôi tên là Định, còn đây là Bảo. Chúng tôi đều là tiến sĩ, còn kia là cô Mai Phóng Viên. Nghe giới thiệu, ông Bôn trột dạ Trước giờ, thi thoảng nhà ông cũng có những vị khách vẫn lai like từ xa đến thăm, nhưng quả thật là chưa có các phái đoàn nào đặc biệt như vậy. Chào chào các vị Chả hôm nay các vị đến đây có việc gì Không giấu gì ông Mục đích của chúng tôi tới đây lần này Chính là muốn thám hiểm vùng Hà Giang Tuy nhiên trong mấy người chúng tôi Đều không có ai thông thạo đường xa ở đây Cho nên hôm nay mới mạo mùi Đến đây làm phiền ông thế này Hy vọng ông có thể sắp xếp vài ngày Đi cùng chúng tôi với vai trò Là người dẫn đường được không Nghe tới đây ông Bôn đã hiểu ra ngọn nguồn Chỉ có điều khuôn mặt của ông ái ngại Khi đó ông đưa tay kéo cái ống quần lên. À, thật chứa chiều. Cách đây hai hôm, trong lúc trong lúc đi làm giấy, tôi chợt chân té ngã. Bị chặt khớp cổ chân. Tùy đã nắn lại về vị trí cũ, nhưng dễ cũng phải mất đến nửa tháng, một tháng mới bình phục lại được. Nếu mà con không vội, thì nửa tháng nữa tôi xin được đi cùng để dẫn đường. Vẻ tế cười trên mặt của ông định đã biến mất. Thay vào đó là sự lo âu Ông đưa mắt nhìn sang chỗ ông Bảo Cùng với chị Mai Như muốn hỏi ý kiến hai người Ông Bảo thì không có thái độ gì Nhưng chị Mai khẽ lắc đầu Chị nói ý như không đợi được Thiện trí của ông chúng tôi xin ghi nhận Có điều thời gian như vậy là quá lâu Chắc là chúng tôi không chờ được Ông xem có tìm giúp chúng tôi được ai khác để thay không Ông yên tâm Chúng tôi sẽ trả thù lao hậu hĩnh Tuyệt đối không phải để người ấy chịu thiệt. Trầm ngâm suy nghĩ một chút, ông bồn đáp. À, nếu như các vị không chê, tôi tôi cho thằng con trai tôi đi cùng. Nó là báo, nếu nói về việc đi rừng, nó cũng trả kém tôi. Hơn nữa sức khỏe nó tốt, có thể chịu được sương gió. Nghe vậy, nụ cười lại một lần nữa hiện lên trên mặt của ba người khách lạ. Chị Mai nhanh nhẩu. Thế cậu ấy đang ở đâu? À, nó đang ở trên nương. Chắc chỉ một lát nữa là về. Các vị chịu khó trò một chút. Ờ, không có vấn đề gì. Tiếp đó, mấy người lại ngồi uống nước, trò chuyện rông rả. Sau cuộc nói chuyện, ông Bôn mới biết. Hóa ra ông Bảo là chính tiến sĩ chuyên nghiên cứu về địa chất. Ông đã từng tham gia nghiên cứu rất nhiều đề tài cấp nhà nước và đã gặt hái được nhiều thành công. Ông Định thì chuyên về mảng văn hóa xã hội. Lĩnh vực của ông khá rộng và bao quát. Trong đó có thể kể đến như các vấn đề về lịch sử, hình thành, lối sống đạo đức, phong tục tập quán, cũng như là các yếu tố về tâm linh thần học. Chị Mai thì chỉ là một phóng viên đơn thuần như những người khác, không có gì nổi bật. Tuy nhiên chị đã từng có một thời gian, xông pha trên chiến trường, tham gia vào biệt đội nữ du kích. Cho nên bản lĩnh của chị, phụ nữ bình thường khó mà sánh nổi. Độ 30 phút sau, lúc mọi người vẫn còn đang trò chuyện, thì bên ngoài có người thanh niên bước vào. Trên mặt mồ hôi nhễ nhại, quần áo còn dính đầy bụi đất. Vừa nhìn thấy cậu, ba người đã ưng mắt. Báo tuy không đẹp, nhưng lại được cái khỏe mạnh nhanh nhẹn. Có lẽ sẽ là một trợ thủ đắc lực của chuyến đi lần này. Có khi còn tối ưu hơn cả chính ông Bôn. Chỉ có điều đến khi biết được vị trí chính xác mà đoàn người muốn thám hiểm. Ông Bôn lại dè dặt, còn có ý định bàn lùi Bởi nơi đó là một vùng đất bí ẩn Mà chính người dân ở đây Người ta còn sợ Người ta vẫn hay gọi là vùng đất quỷ Gọi là rừng chết Trái ngược hẳn với suy nghĩ của ông Vôn Báo vô cùng hào hứng Bởi trước giờ Những lời đồn về vùng đất ấy Anh cũng đã từng nghe nhiều Nhưng anh khẳng định Anh chẳng tin Nhiều lần anh muốn đến đó để thám hiểm Chỉ là đều bị bố anh ngăn lại Dịp này quả đúng là cơ hội tốt Chưa từng có để anh được đến Để minh chứng cho những người dân ở đây biết Ấy chỉ là lời đồn thổi vô căn cứ Nó không có cơ sở khoa học Thấy thái độ kiên quyết của báo Ông Bôn biết là Cho có nói gì thêm vào lúc này Thì cũng chỉ vô nghĩa Mà thực sâu trong tâm khảm Chính ông cũng hy vọng sau chuyến đi lần này Cái tên đồn ấy sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ Vậy là sáng ngày hôm sau Đoàn người thức giấc khởi hành từ sớm, vị trí của vùng đất bí ẩn nằm ở hướng Bắc, mãi tận trong rừng sâu thì ai cũng biết, chỉ có điều đi trong rừng sâu, việc xác định phương hướng là chả dễ. Cũng may trước khi đi đoàn người đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết, trong đó có cả la bàn, lại thêm được một người rất dành về việc đi rừng như báo, cho nên cũng không có quá nhiều khó khăn. Thời tiết đang vào hạ, không khí nóng nực oi ả, Trên con đường đất dẫn vào trong rừng sâu, những hòn đá tai mèo sắc nhọn nhô lên lợm trầm. Đoàn người phải bước đi từng bước cẩn trọng. Đi đầu là áp báo, với con dao quắm cán dài ở trên tay. Vừa đi anh vừa phạt bớt những cảnh gây leo, những bụi gai sắc nhọn chĩa ra ngãn đường. Phía trên đầu mọi người tiếng ve, tiếng côn trùng kêu ong ong không ngớt. Đoàn người vẫn chưa tiến vào quá sâu trong khu rừng. Chính vì vậy mà nơi đây vẫn còn thuộc vùng an toàn, ấy là vì khu vực này được các anh kiểm lâm thường xuyên tuần tra nghiêm ngặt. Sau khi di chuyển gần 2 tiếng đồng hồ, ai đấy đã bắt đầu thấm mệt, mọi người dừng lại nghỉ chân trên một tảng đá lớn ngay cạnh con suối nhỏ. Trong đoàn người, chỉ có duy nhất chị Mai là phụ nữ cho nên được quan tâm để ý hơn những người còn lại. Ai cũng biết trước kia chị cũng từng có thời gian xông pha chiến trường Nhưng nói gì thì nói, ấy cũng là phái yếu Hơn nữa lúc này chị cũng chẳng còn được sung sức như thời thanh niên Mọi người ngồi xuống lấy trong túi hành lý ra Những chai nước ngựa cổ tu ứng ực để thỏa mãn cơn khát Cái đó là nghỉ ngơi, lấy sức cho một chặng đường dài tiếp theo Chị Mai lau mồ hôi ở trên chán Cẩn thận lấy cái máy ảnh Chị ngắm nhìn xung quanh Thi thoảng chọn góc đẹp Rồi bấm máy Chị muốn lưu lại những ký ức Những kỷ niệm đẹp trong cuộc hành trình lần này Cũng chính là tư liệu để chị về còn báo cáo Lúc bấy giờ những chiếc máy ảnh như vậy Nó cũng được coi là vô cùng quý hiếm Và đắt đỏ Cả tòa soạn của chị Cũng chỉ có vài chiếc mà thôi Cho nên chính vì vậy Chị luôn luôn giữ gìn bảo quản nó hết sức cẩn thận. Phía bên kia ba người đàn ông trò chuyện với nhau rôm giả. Báo tuy là người dân tộc nhưng lại tiếp xúc với văn hóa của người dưới xuôi từ nhỏ. Anh có thể giao tiếp bằng tiếng kinh, thuần thục như tiếng mẹ đẻ. Theo phong tục của người dân bạn, khi trưởng bản mất, nếu như người ấy có con trai thì sẽ lên thay vị trí của bố mình. Hoặc có thể nói, Anh chính là một vị trưởng bản tương lai. Từ khi còn nhỏ, anh được bố anh dạy cho nhiều kinh nghiệm trong việc đi rừng, cũng như xử lý các tình huống nguy hiểm phát sinh bất ngờ, lại thêm vô số lần được rèn rũa bởi những chuyến đi thực tế vào rừng sâu, hái thuốc, săn bắn, tìm kiếm các loại sản vật quý hiếm. Vì vậy, có thể nói, anh cũng đã được coi là một tay đi rừng não luyện, Có được một người như vậy trong chuyến đi lần này, mọi người cũng cảm giác yên tâm, nhẹ nhõm hơn nhiều. Hai bên cứ ngồi trò chuyện với nhau như vậy, ông Định và ông Bảo kể cho báo nghe cuộc sống tấp nập phồn hoa của những người dưới xuôi. Còn báo thì kể cho họ nghe về những thứ họ có thể phải đối mặt ở trong nơi rừng hoang núi thầm. Qua đó mỗi một bên đều học hỏi thêm cho mình nhiều điều thú vị và bổ ích. Bắn một cái, nở giờ trôi qua Đoàn người lại tiếp tục lên đường Càng tiến sâu vào trong rừng Con đường càng trở nên gặp gành, hiểm trở Có những đoạn khó đi Hay là những đoạn giấc đứng treo leo Mọi người phải thay phiên nhau Hỗ trợ nhau mới qua được Khi mặt trời đã đứng bóng Đoàn người lúc này đã gần như kiệt sức Họ quyết định dừng lại nghỉ trưa Ăn uống dưới một gốc cây cổ thụ Sau khi trải vào tấm bản Chị Mai lần lượt lấy ra lưng khô, bánh mì, vài ba gói mì tôm và một ít thức ăn đóng hộp. Báo và những người còn lại thì kiếm củi đốt lên một đống lửa nhỏ. Họ đổ nước vào cái gáo nhôm đem theo, đun sôi để nấu mì. Công đoạn nhóm lửa này mọi người làm hết sức cẩn thận bởi vì trời lúc này vào hạ, mọi thứ trong rừng hanh khô, dễ bén lửa lắm. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến cháy rừng hậu quả khôn lường. Ấy là điều mà những anh kiểm lâm Đã nhắc đi nhắc lại mọi người Trước chuyến đi lần này Sau khi nước đã sôi Người ta lần lượt thả từng gói mì tôm Và thức ăn đóng hộp vào Mùi thơm bốc lên tỏa ra xung quanh Làm cho mọi người ai nấy Đều phải nuốt nước miếng ẩn ẩn Bụng dạ của người nào người đấy sồn, Sôi sụp cồn cào Mọi người nhanh chóng chia nhau Thưởng thức những gói mì tôm Loáng một cái đã hết sạch Để lấp đầy cái dạ dày Mọi người lại chia nhau những mẫu bánh mì, những cục lương khô. Chị Mai cố tình nhường bớt phần ăn của mình cho ba người còn lại. Vì chị cũng biết, nhu cầu năng lượng và phần việc họ phải gánh vác lớn hơn mình rất nhiều. Sau khi dập tắt, đống lửa, mọi người ngả lưng xuống như gốc cây gần đó nghỉ ngơi lấy sức. Đến độ 2 giờ chiều, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Đi trước mở đường vẫn là báo. Phía sau là ông bảo, với cái la bàn thường trực. Lâu lâu, ông lại đảo mắt nhìn xuống cái la bàn để chắc chắn là mình vẫn đang đi đông hướng. Càng đi sâu vào trong rừng, con đường đã bắt đầu nhỏ hẹp dần dần, trở nên khó đi quanh co. Lượng dây leo, cây dại mọc lên, càng lúc càng thêm chẳng chịt. Vì vậy mà tốc độ của đoàn người cũng không được như trước, thậm chí có lúc, Ông bảo phải thay ca cho báo đi trước mở đường Bốn phía xung quanh lúc này Chỉ toàn là cây với cây Những cây cổ thụ mọc cao chót vót Tán lá tốt ôm Che phủ kín ở trên đầu Thì thoảng mới có tia sáng hiếm hoi Lọt xuống sau những tán lá rậm rạp Bên tai mọi người văng vẳng là tiếng ve Tiếng chim trào màu Chim cô gái Chim vẳng anh hót líu lo không dứt Báo cũng đã có lời cảnh báo với mọi người. Đoạn đường tiếp sau đây sẽ không còn an toàn. Anh nhắc nhở mọi người phải hết sức tập trung để cao tinh thần cảnh giác. Là anh chưa giúp được bao lâu thì quả thực đã có nguy hiểm xuất hiện. Lúc ông bảo đang phạt những cảnh dây leo thì bất chật ông nghe tiếng khịt khịt như có con gì đánh hơi. Còn chưa kịp phản ứng thì ép một cái. Một tiếng kêu rít vang lên Kế đó ngay trong bụi cỏ phía trước mặt Một con lợn rừng đen chuỗi Phóng ra Nó hút thẳng vào chân Làm cho ông ngã đổ nhào xuống Con dao đang cầm ở trong tay Cũng văng ra Mọi người cẩn thận Cẩn thận đó Tiếng của báo hô lớn Để những người phía sau Kịp thời ứng phó Báo cầm lấy cây gậy trên tay Anh thủ thế chờ con lợn rừng lao đớn Khi con lợn vừa sắp sửa hút tới chân Anh khẽ lách người sang một bên Rồi nhanh tay vụt một nhát chuẩn xác vào gáy của nó Con lợn bị vụt bất ngờ Đau đau đớn lăn lộn mấy vòng Rồi vùng dậy lao vụt vào bụi cây gần đó biến mất Thấy con lợn rừng đã đi hẳn Bây giờ mọi người mới hoàn hồn Chạy lại đỡ Ông bảo dậy Cũng may là ông chỉ bị xước ngoài da Một tí ở bắp chân Cũng không có gì là quá mức nguy hiểm Chị Mai lấy từ trong hành lý ra một ít băng gạc Cùng với một chai nước suối Kế đó Chị sát trùng vệ sinh vết thương cho ông Bảo Nét mặt của ông Bảo vẫn còn chưa hết bằng hoàng Sau tình huống bất ngờ vừa rồi Ông lắc đầu thở dài Còn chưa đi nổi một ngày đường Mà đã bị thương thế này Không biết tiếp theo còn phải đối mặt Với những điều gì nữa Chị Mai cũng lên tiếng. May mà vết thương của ông không có gì nghiêm trọng. Giờ chúng ta phải hết sức cảnh giác. Tránh những tình huống tương tự phát sinh. Sau sự việc ấy. Đoàn người phải dừng nghỉ độ 15 phút. Ổn định lại tinh thần. Rút kinh nghiệm từ sự việc ban nãy. Mỗi bước của bọn họ đều hết sức cẩn trọng. Mắt liên tục bảo đảo bốn phía. Quan sát đồng tĩnh. Không thấy có gì bất thường. Họ mới đi tiếp. Khi trước. Mấy người vẫn còn thi thoảng nói chuyện với nhau Nhưng lúc này ai nấy đều im lặng Cố gắng tập trung hết sức Đoạn đường tiếp theo Mọi người cũng gặp một vài động vật hoang dã Sống trong rừng đi kiếm ăn Thế nhưng may mắn đó cũng chỉ là những động vật ăn cỏ Không có gì nguy hiểm cả Đi một mạch Cho đến khi trời giầm tối Lúc này ai nấy Chân tay đều đã mỏi giã rời Họ đã tưởng như mình hoàn toàn kiệt sức Không thể nào chịu nổi Vừa hay trước mắt có con suối Đoàn người quyết định đêm nay sẽ dựng lèo nghỉ ở đây Để tiện cho công tác vệ sinh tắm rửa Sau khi mấy người đàn ông tắm xong Họ bước vào thì đã thấy Một bạt thức ăn được bày sẵn Chị Mai là người lên tiếng Mọi người đói, cứ ăn trước đi. Tôi ra ngoài suối, làm vệ sinh cá nhân một chút, rồi sẽ vào sông. Thực đơn tối nay cũng không khác gì lúc trưa. Sau khi ăn uống xong thì mọi người bắt đầu dựng lều cấm trại Mỗi người một chân một tay, loáng một cái. Một cái lều to, một cái lều nhỏ đã được dựng xong. Báo còn cẩn thận đốt hai đống lửa ở trước hai cái lều để đề phòng thú dữ Đêm nay ba người đàn ông ngủ ở lều to, chị Mai thì ngủ trong lều nhỏ ngay bên cạnh. Thánh đàn ông sẽ phân công nhau, canh gác suốt đêm để đảm bảo sức khỏe, cũng như sự an toàn cho cả đoàn. Cũng may là đêm hôm ấy, không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn xảy ra. Sáng sau mọi người dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ. Nhìn lên tòa bản đồ, ông bảo đoán đoàn người đã đi được quá nửa đường. Nếu như tiến độ không có gì thay đổi, thì tối nay họ sẽ đến được vùng đất ấy. Cuộc hành trình cũng không có gì khác biệt. So với ngày hôm trước Chỉ có điều con đường càng lúc càng hiểm trở Khó đi Cơ như vậy Suốt cả một ngày dài Đến buổi chiều hôm ấy Lúc mọi người đang đi thì trên bầu trời Mây đen lũ lượt kéo đến Tiếng sấm chớp Đì đùng nổi lên Một lát sau một cơn mưa rào Xối xả như chút nước Ấm Ẩm ầm sổ xuống Bọn họ vội vàng nép vào Trong một gốc cây cổ thụ gần đó Lấy từ trong túi hành lý ra Một cái bạt Mỗi người một góc căng ra để che mưa Cần mưa cũng vụt đến rồi vụt đi Chỉ một loáng rồi tạnh hẳn Bầu trời lại trong vắt như trước Lúc ngước mắt nhìn lên phía xa xa Chị Mai đột nhiên thốt lên Cầu vong Mọi người nhìn kìa Cầu vong đẹp quá Nhìn về bên đó Mọi người thấy có một đường cầu vong bảy màu rực rỡ Như là cánh cổng trời Vắt ngang con đường trước mặt Chị Mai lấy vợ cái máy ảnh ra bấm liên tục. Đoạn chị còn tạo dáng, rồi nhớ bảo chụp hộ một bức ảnh cùng với vẻ đẹp hiếm hoi này. Mọi người đi nhanh về bên đó. Thế nhưng kỳ lạ là khi vừa đến nơi, thì cây cầu vòng mờ dần rồi biến mất. Chị Mai mặt ngần tò te. Tiếc quá, nếu như đi nhanh hơn chút nữa, thì có lẽ mình đã chạm được tay vào cầu vòng. Mọi người nghe vậy thì phá lên cười, ông định lắc đầu. Cùng ai cứ khéo nói đùa ha, Cầu vồng chỉ là hiện tượng phản chiếu của hơi nước Khi có ánh sáng mặt trời chiếu qua Làm sao mình chạm vào được Sau câu nói của ông Mọi người lại ồ lên cười vui vẻ Thế nhưng nụ cười Trên gương mặt của ông bảo tắt ngúng Khi ông đưa mắt nhìn xuống Cái la bàn đang cầm trên tay Lúc này cái kim chỉ hướng tự nhiên Quay mỏng mỏng Lúc đầu ông còn tưởng là do rung lắc để chấn tạo ra, thế nhưng khi ông đặt nó xuống đất, tình trạng vẫn y như vậy. "Sao, sao thế? Có chuyện gì?" Ông Định cũng thấy biểu hiện lạ liền hỏi. Ông bảo chỉ tay vào cái la bàn. Mà "Mọi người nhìn xem, không hiểu tại sao vừa đến đây thì cái kim la bàn nó lại quay loạn lên như thế này, không thể xác định được phương hướng." Mọi người chạy lại đưa mắt nhìn, quả thực là như vậy. Tất cả hoang mang Có khi nào là cái la bàn này nó bị hỏng không? Chị Mai lên tiếng hỏi Ông Bảo lắp đầu Khả năng thấp lắm Bởi vì cấu tạo của lao bàn nó đơn giản Ít khi nó hỏng Trừ phi là do va đập mạnh Dẫn đến cái kim bị lệch tâm Thế nhưng dù như vậy Thì một là kim không quay Hai là nó bị chỉ sai hướng Đằng này nó cứ quay loạn lên đây này Đây này Thế Bảo nói vậy Mọi người cũng không biết giải thích ra sao Thành ra lại càng hoang mang hơn Như sự nhớ ra điều gì Ông định vội nói Tôi nhớ ra rồi Chẳng phải là ta vẫn còn một cái la bàn nữa cơ mà Mọi người vội vàng lục lọi ba lô Lấy ra cái la bàn còn lại Thế nhưng khi cái la bàn kia được lấy ra Thì tất cả đều kinh nạc Bởi vì chính nó cũng đang quay tít thỏ lò Im lặng một lúc lâu Ông bảo mới lên tiếng Thực ra chuyện này tôi cũng không phải là mới nghe lần đầu đâu. Trên thế giới có rất nhiều khu vực mà từ trường trái đất bị nhiễu hoặc bị biến đổi. Thường những trường hợp như vậy là do ở xung quanh có mỏ kim loại lớn nằm sâu giữa lòng đất. Nó phát ra từ tính làm cho từ trường bị ảnh hưởng. Tôi đoán rất có thể là quanh đây có một mỏ kim loại lớn nào đó chưa được phát hiện. Sau chuyến đi lần này, tôi nhất định là sẽ về làm báo cáo. Nghe em Bảo nói vậy. Mọi người mới bớt lo âu phần nào. Tuy nhiên, ông định lại thấy có điều chưa thuyết phục. Ông nói, Nhưng mà về nguyên lý thì có thể là đúng như vậy. Chỉ là tôi vẫn thấy có vài điểm chưa thông. Nếu như vùng đất ở đây đặc biệt như thế, chẳng lẽ qua từng ấy thời gian mà không ai phát hiện ra hay sao? Ông bảo nở nụ cười tự tin. Mọi người có điều không biết. À, những cái mảng địa chất dưới lòng đất Cứ lâu lâu lại có sự dịch chuyển, chứ nó không có đứng yên mãi. Nhẹ thì nó gây ra chấn động, nặng thì có khi núi lửa phun trào. Tôi đoán rất có thể trong thời gian gần đây, những mỏ kim loại ấy mới được đùn lên do sự dịch chuyển chèn ép. Thế nên trước đó không ai phát hiện ra nó cũng là bình thường. Đến lúc này, mọi người đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi cái giả thuyết ông Bảo vừa nêu. Chị Mai tâm tắc Đúng là không hổ là tiến sĩ đệ chất Giải thích logic dễ hiểu quá Tôi nghĩ đến 9 phần 10 những gì tiến sĩ vừa nói Là đúng rồi Sau khi khúc mắc đã được giải tỏa Bây giờ mọi người lại phải đối mặt với một vấn đề khác Đó là việc xác định phương hướng Mọi người cũng chỉ còn cách dựa vào hướng mặt trời Cộng với kinh nghiệm đi rừng dày dặn của áp báo Mọi người cứ tin tôi Trước đây tôi có dùng lá bàn đâu Vậy mà có bao giờ bị lạc trong rừng đốc Lời của báo nói như tiếp thêm sự tự tin cho mọi người Vậy là họ lại xách hành lý Đoàn người lại đi thẳng về phía trước Sau cơn mưa rào khi nãy, con đường càng thêm lầy lội trơn trượt khó đi. Thậm chí có những chỗ đất đá đã sạt lở xuống thành cả một đống lớn chắn ngang. Mấy người lại phải mất một hồi sức lực mới qua được. Bằng sự kiên trì cố gắng không biết mệt mỏi, bốn người vượt qua tất cả những chướng ngại trong cuộc hành trình này. Mặt trời đã khuất dần sau chân núi, bóng tối nhanh chóng bao phủ nuốt trọn cả khu rừng. Chị Mai hình như nhìn thấy điều gì đó Gương mặt của chị thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc Ông định vội vàng lên tiếng Cùng ai sao thế? Có điều gì không ổn à? Chị Mai đưa tay chỉ vào gốc cây ở gần đó Khi mọi người đưa mắt nhìn qua Thì ai nấy kinh ngạc Bởi vì đó chính là cái gốc cây lúc chiều Họ đã dừng lại để chú mưa Không thể nào Báo lắp bắp Vội vàng chạy đến gốc cây để kiểm tra thì thấy dưới đất vẫn còn nguyên những dấu chân lúc sáng mọi người để lại. Anh thất thần ngồi bệt xuống, khuôn mặt đăm chiêu không hiểu chuyện gì. Chúng ta chúng ta lại quay về vị trí cũ, không thể nào. Rõ ràng là là mình đã đi đi về phía trước cơ mà. Hàng loạt những câu hỏi trong đầu mọi người mà không có lời giải, không ai muốn chấp nhận nhưng đó là sự thật. Mọi người đã thực sự bị lạc. Đi rừng điều nguy hiểm nhất Là gặp những loài thú dữ ăn thịt Điều sợ hãi thứ hai Chính là bị mất phương hướng Thực ra Cả hai điều đó đều có thể dẫn đến mất mạng Chỉ có điều việc đi lạc Thì cái chết sẽ đến từ từ chậm hơn Chẳng hiểu tại sao từ lúc nhìn thấy cái gốc cây ấy Trong lòng của chị Mai cứ dâng trào lên một nỗi bất an Chị bắt đầu cảm thấy vùng đất này có điều gì đó không bình thường Chị đưa mắt nhìn mọi người Chuyện này rốt cuộc là sao? Ai, ai có thể nói cho tôi biết là cái gì đang xảy ra được không? Đáp lại những lời của chị chỉ là sự im lặng. Một lát sau ông định lên tiếng như trấn an chị cùng với những người ở đây. Thôi, dù sao bây giờ trời tối rồi, mọi người cũng mệt. Đêm này ta cứ nghỉ ngơi ở lại đây xem. Có gì ngày mai ta tính tiếp. Điều quan trọng nhất lúc này là mọi người phải bình tĩnh, không được hoảng loạn. Như vậy mới mong tìm được cách giải quyết Nghe em nói như vậy Mọi người cũng chỉ đành gật đầu Đêm nay cũng như đêm hôm trước Sau khi ăn uống xong Ba người đàn ông sẽ thay phiên nhau gác đêm Cho mọi người ngủ Gác cả đầu tiên sẽ là báo Anh ngồi ở bên đống lửa Con dao quắm cán dài Đặt ngay bên cạnh Chăm chú nghe ngóng Quan sát động tĩnh ở bốn phía Không khí về đêm ở trong rừng tịch mịch hơn ban ngày nhiều Ngoài những con vật săn mồi ban đêm thì mọi thứ đều chìm vào trong giấc ngủ say Phía trên cao, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua Làm cho cảnh lá đu đưa phát ra những tiếng xào sạc nhẹ nhẹ Đến độ đâu đó 11 giờ đêm Khi cái bếp củi cháy lép bếp đột nhiên a báo giật mình Tay tốm chặt lấy con dao Anh thấy ngay trên đầu mình Lúc này là vô số những tiếng chít chít phát ra Sau đó là tiếng vỗ cánh phành phạch dồn dập lao tới dưới ánh sáng của ngọn lửa đang cháy Anh nhìn thấy từng đàn rơi nối đuôi nhau Bay ra dập trời Mắt con nào con đấy đỏ sọc Chúng nó bay vòng vòng trên đầu Tạo thành một mảng lớn phủ dày đặc Miệng trúng không ngừng kêu lên Tạo thành một quang cảnh vô cùng kỳ quái Báo nhìn thấy thế thì kinh hãi Mà, Mọi người dậy, dậy mau có, có chuyện rồi Có chuyện rồi Nghe tiếng kêu la thất thanh Mọi người vừa chợp mắt được một lát Thì tròn tỉnh vội chạy ra ngoài Ra tới nơi chứng kiến cảnh tượng ấy Ai đấy đều trợn mắt há mồm Không hiểu Là có cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây Chị Mai tái mặt Sao? Sao lại nhiều rơi thế này? Thế này là thế nào? Dù không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì Nhưng ông Định cũng vội gọi mọi người trôi vào trong lều để trốn Phía bên ngoài những con rơi đã ào ào bu xuống Đậu kín xung quanh cái lều Chúng nó dùng những cái răng sắc nhọn cào xé Phát ra những tiếng xoèn xoẹt Bên trong người ta đã kinh hãi đến nỗi không cả thở Chị Mai tốm chặt tay của ông định Trên trán mồ hôi lấm tấm Khi trước chị xông pha chiến trường Tính mạng như chỉ mảnh treo chuông Thế nhưng cũng chưa có lần nào Làm chị phải run sợ đến thế này cả Cũng may những tấm vải bạc Ở bên ngoài vô cùng dày dặn Chắc chắn cho nên những con rơi kia Rủ ra sức cắn xé cũng chẳng thể làm thùng được Bất chật Một tiếng huyết dài từ trong rừng sâu Vọng lại Khi nghe âm thanh đó Những con rơi không cắn xé nữa Một lần nữa bay vút lên cao Khi mọi người còn đang kinh ngạc Không hiểu chuyện gì xảy ra Thì xung quanh những cái lều vang lên tiếng Lột bột lột bột như có mưa Là là mưa sao Chị Mai buột miệng hỏi Ông Bảo lắc đầu Tôi nghĩ là không phải đâu Không phải Rõ ràng là ngoài kia lửa vẫn đang cháy bừng bừng Nếu mà mưa thì nó phải tắt rụi chứ Thế, thế nó no là tiếng gì Tôi cũng không biết Nhưng tốt nhất mọi người cứ chú ý Ở yên trong đây thôi Tôi thấy chuyện này không bình thường đâu những còn rời kia cứ như là có linh tính vậy Câu nói của ông Bảo vừa dứt Thì tiếng lục bộ càng lúc càng nhiều hơn Cái gì thế này Cái gì thế này Chị Mai Kinh hãi kêu lên Ở trên nóc lèo lúc này Một cái thứ dịch nhầy màu xanh nhạt Từ từ thấm qua Rồi nhỏ xuống. Vì không kịp phản ứng, chị bị một giọt rơi trúng mu bàn tay trái. Chỉ vài giây sau, chỗ ấy da bị mẩn lên đỏ ửng Kế đó là cảm giác nóng rát ngứa ngáy khó chịu. Báo nhanh tay, vồ lấy chai nước rồi dốc ra rửa sạch cho chị. Mọi người cẩn thận, chất lỏng màu xanh cứ có độc, đừng để nó dính lên da đó. Ai nấy vội vàng lấy miếng bạt ly lông che trên đầu Xung quanh cái lèo lúc này những chất dịch kia đã kín mít không còn khe hở Nó keo keo nhầy nhầy cứ như là nước mũi nhẻo xuống rất kinh tầm Nấp ở dưới cái bạt Mấy người nín thở kinh hãi nhìn nhau Thứ chất chảy kia thấm xuống mỗi lúc một nhiều Thi thoảng họ phải dốc nghiêng cái bạt để dốc nó chảy bớt đi Mùi tanh tuổi ngây ngấy bốc lên nồng nặc Làm cho chị Mai muốn nôn ẹ Chị không nhịn được nữa Chị kêu lên Không lẽ mình cứ ngồi im bất động Trò chơi thế này sao Ông định trấn an Bây giờ quan trọng nhất là phải bình tĩnh Tôi tin là chất độc này không thể là vô hạn đâu Mình cứ kiên nhẫn chờ đợi xem Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ông địch Những tiếng lộp bộp cứ thưa dần Thưa dần rồi tạnh hẳn Lúc này tiếng huyết sáo kỳ lạ kia lại một lần nữa vang lên Cái đó là những con rơi Lại lũ lượt bay rào rào về phía trong rừng sâu Một lát sau Bốn bề đã trở lại yên lặng Như chưa từng có chuyện xảy ra Im lặng nghe ngóng một hồi lâu Lũ rơi đã chắc chắn đi khỏi Chị Mai bây giờ mới hất vội cái bạc Phi ra bên ngoài để hít thở không khí Nếu như phải ngồi cái thứ mùi tanh tuổi thối này thêm một lúc nữa E rằng là chị sẽ chết ngất Sau khi mọi người bước ra Thấy không còn con rơi nào Mới hoàn hồn Thế nhưng nhìn lại hai cái lều thì ai nấy đều dùng mình khiếp sợ Ai, ai, ai có thể nói cho tôi biết Cái chuyện gì đã xảy ra thế này không Cái chuyện gì thế này Chị Mai vừa nói Vừa nhìn về phía ông Bảo Sỏ dĩ như vậy bởi vì lúc chiều Khi chứng kiến những sự việc kỳ lạ Ông Bảo đều cho mọi người câu trả lời thỏa đáng Nhưng lúc này đáp lại câu hỏi của chị Chỉ là một cái lắc đầu Quả thực là lần đầu tiên tôi cũng gặp trong đời Thậm chí tôi còn chưa bao giờ nghe nói đến tôi Tôi cũng không biết phải giải thích ra sao nữa Đấy là là rơi quỷ đây nó là loại rơi quỷ ông định bất ngờ lên tiếng làm cho mọi người đều hướng mắt về phía ông ông bảo nói ông ông nói lũ rơi ấy là rơi quỷ đóng vậy trước kia tôi đã từng đọc tài liệu có ghi chép về loại rơi này bình thường nó chỉ xuất hiện ở những vùng sư lạnh Sống tập tính theo từng cặp Thức ăn của chúng Là máu của động vật Ở trong rừng Loài rơi này rất hiếm Thường là lần tránh Những nơi có con người Trước giờ cũng chưa từng ghi nhận Là nó có thể tập hợp thành quần thể số lượng lón như thế Ông Bảo trầm tư một hồi lâu Bèn phản bác Cứ cho ông nói là đúng đi Nhưng tôi thấy lũ rơi này Hành động có tổ chức mà Không giống như động vật hoang dã bình thường Cứ như là Cứ như là có kẻ đứng đằng sau Đang thao túng điều khiển chúng nó vậy Mọi người có thấy thế không Chị Mai nói Đúng rồi Tôi tôi thấy cứ mỗi khi có tiếng huyết sáo vang lên Thì thì chúng nó thay đổi phương hướng tấn công Khả năng khả năng là có kẻ đứng sau điều khiển Thế nhưng rốt của kẻ ấy là ai Tại sao lại có bản lĩnh lớn như vậy Xem ra chuyện này không bình thường Có khi nào, cái truyền thuyết đáng sợ kia là có thật. Tất cả đều im lặng, không ai nói gì. Nhiệm vụ lần này của họ đến đây là để phanh phôi cái sự thật rằng, những lời đồn về vùng đất quỷ kia là vô căn cứ, là mê tín. Thế nên làm sao họ có thể chấp nhận được chứ? Dù rằng, lúc này trong lòng của mọi người cũng bắt đầu tin, truyền thuyết đó có lẽ không phải là giả. Sợ mọi người hoang mang, bị nhụt tâm trí, ông Định trấn an. <cười> uh, mọi người bình tĩnh, bình tĩnh. Không nên chỉ căn cứ vào những chuyện khi nãy mà kết luận một chiều. Biết đâu vừa rồi chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thì sao? Trong lòng mọi người lúc này chỉ mong sao những lời ông Định vừa nói là đúng. Họ ngồi quê quần lại quanh đống lửa, rồi cứ thế thức trắng suốt cả đêm hôm đó. Cho đến khi ánh mặt trời xuất hiện, Cả khu rừng đã thức dậy, đón chào ngày mới. Ai nấy mới bớt đi phần nào lo âu. Lương thực họ mang theo chỉ đủ dùng cho một tuần. Hôm nay đã qua ngày thứ ba. Nếu như vẫn loanh quanh chưa tìm được lối ra thì sẽ rất nguy hiểm. Còn chưa nói đến việc sẽ ảnh hưởng đến tiến độ, nhiệm vụ thám hiểm lần này. Mà nguy cơ tính mạng của bọn họ cũng có thể bị đe dọa. Vì căng thẳng mất ngủ suốt cả đêm, trên mặt của mọi người ai nấy đều phờ phạc. Vừa nhai miếng lưng khô, chị Mai vừa nói Hôm nay mọi người đã nghĩ ra cách gì Để không bị lạc đường chưa Báo nhanh nhẩu Qua chúng ta dựa vào hướng mặt trời Để xác định phương hướng Đã, đã thất bại Xem ra hôm nay chỉ còn cách đi tới đâu Mình đánh dấu tới đó Rồi đối chiếu với bản đồ để xác định phương hướng Chị Mai ngậm nghĩ một lát Đoạn chị nói Tôi thấy ý này cũng hay Hai vị thiết phương án này có khả thi không Hai ông kia đều gật đầu Ông Bảo lên tiếng Dù gì chúng ta cũng không có nhiều lựa chọn Khả thi hay không thì cứ phải thử thì mới biết được Hai cái lèo lúc này Những cái thứ bám nhảy ở trên đó đã khô lại như sáp Trong rừng ban đêm nếu như không dựng lèo cắm trại Thường sẽ bị những loại côn trùng đập Mũi vắt tấn công Rất nguy hiểm Báo vào ông Định Đeo găng tay xong Cẩn thận thu cái lèo rồi cho vào trong ba lô Nhầm tính khi nào đi qua suối Sẽ rửa sạch hong khô để tiếp tục dùng Bữa sáng xong Mọi người xách hành lý lên đường Lần này mỗi khi đến đâu Báo để dùng dao Đánh dấu x lớn trên những thân cây Dọc hai bên đường Ông Bảo cũng cẩn thận vẽ lại cung đường Mọi người đi qua Trên bản đồ Cả đoàn đi một mạch đến gần trưa Thì dừng lại ăn uống nghỉ ngơi Bên con suối Sau đó họ lăn ra ngủ say Đến tận 2 giờ chiều mới tỉnh dậy đi tiếp Trời đã sâm sầm tối Khi vừa phát xong dây leo trước mặt Thì báo quẳng con dao xuống đất Quay lại nhìn mọi người Các vị nhìn xem Vừa nói báo vừa chỉ tay về gốc cây phía trước mặt Nơi đó có một dấu X Chính là dấu X mà họ đã đánh dấu trước đó Không, không thể như thế được chứ Cầm tờ bản đồ trên tay Ông bảo như không tin vào mắt mình Rõ ràng theo những gì đánh dấu trên bản đồ Thì mọi người vẫn đang tiến thẳng về phía trước Mọi người kinh hái Vội vàng chạy lại gốc cây để kiểm tra Đúng là dấu X vẫn còn mới Chị Mai lắp bắp Chuyện này Chuyện này thật không bình thường nó, nó ngoài sức tưởng tượng của tôi Có khi nào Có khi nào bản đồ bị sai Sai làm sao được Trước khi đi tôi đã đối chiếu đi đối chiếu lại nhiều lần Mọi thứ đều trùng khớp rồi Nghe ông Bảo nói vậy Chị Mai lại càng thêm hoang man Chị ngồi bệt xuống gốc cây Tôi thấy Tôi thấy mình cứ như lạc vào thế giới khác ấy. Mọi thứ ở đây không theo quy luật bình thường Báo lên tiếng Chị Mai nói đúng đấy Tôi đi rừng cũng chưa bao giờ gặp phải chuyện kỳ lạ như thế này bao giờ những cách này khi trước tôi dùng đều hiệu quả Thế mà nay nó chẳng có chút tác dụng nào. Ông định đứng bên cạnh. Từ nãy đến giờ ông không nói gì cả. Ông lấy ra bao thuốc, châm lên. Một lát sau lại đưa trong Bảo và báo mỗi người một điếu. Thấy ông có vẻ tâm trạng, ông Bảo hỏi. Ông đã nghĩ cái gì đấy? Sau nãy giờ ông không nói gì? Thở ra một hơi khói, ánh mắt dõi ra xa xăm. Ông định đáp. Ê, biết nói gì bây giờ... Những gì cần nói thì mọi người nói cả rồi Thì tức là ông hết cách rồi sao Ai, Tôi nói điều này Ông đừng giận Bây giờ thì tôi đã bắt đầu tin vào cái chuyện thuyết kia Nó là thật đấy Giận mạnh điếu thuốc xuống đất Ông bảo tức giận Sao ông có thể nói như vậy chứ Ông là nhà khoa học Sao lại tin vào những điều vớ vẩn Ông đã quên mục đích của chúng ta lần này rồi sao Thì chính vì là một nhà khoa học Tôi, tôi tôi luôn tôn trọng sự thật Lúc này sự thật đã phơi bày lồ lồ trước mắt rồi còn gì Nếu chúng ta còn tự lừa dối mình Thì là ngu ngốc Việc chấp nhận sự thật chưa chắc đã giúp chúng ta thoát khỏi đây Nhưng chi ít cũng giúp cho lương tâm tôi không bị cắn dứt Thấy hai người to tiếng với nhau Chị Mai vội căn ngăn Thôi Bây giờ là lúc nào rồi mà hai vị còn to tiếng? Có phải các vị muốn chúng mình chết hết ở đây hay không? Ông Bảo bực bội, tiến ra góc xa, không thèm nói gì nữa. Chị Mai mới đến chỗ ông Định. Nếu như, nếu như ông tin vùng đất này có điều gì bí ẩn. Thế, ông đã nghĩ ra cách ứng phó chưa? Suy nghĩ một lát, ông Định lên tiếng. Hiện tại thì tôi chưa có cách gì. Rõ ràng là chúng ta thấy mình đi thẳng. Nhưng sau đó lại quay lại về chế cổ. Xeo theo như suy đoán thông thường thì có nghĩa là chúng ta đã đi một vòng tròn hay đại loại là một hình khép kín. Y ông là sao? Tôi chưa hiểu. Tôi nghĩ là nếu bây giờ chúng ta vẽ lại cung đường thẳng kia thành một vòng trên bàn đỏ, biết đâu sẽ tìm được điều gì đặc biệt. Dù sao thì bây giờ mình cũng có biết phải làm gì đâu. Thì cứ theo ông nói vậy Để tôi nói trao đổi lại với ông Bảo Chị Mai quay lại chỗ ông Bảo Thuật lại ý tưởng khi nãy cho ông nghe Đột nhiên mắt ông Bảo sáng lên Ông thỏ vào trong túi áo bóc tấm bản đồ Cầm bút lần lượt đánh dấu lại những vị trí Rồi nối lại thành một đường khép kín Điểm xuất phát và kết thúc Chính là chỗ mọi người đang đứng Mày mò độ gần tiếng đồng hồ Ông đã tính toán xong Nhìn ngắm rồi gọi tất cả mọi người cùng quan sát Cho đến khi mọi người bước lại gần, thì thấy đó không phải là hình tròn, mà là một hình bát rác có 8 cạnh. Mỗi cạnh tương ứng với một ngọn núi bao quanh, có thể nói vòng tròn này chính là một cái thông lũng lớn được bao quanh bởi 8 ngọn núi. Ông định thốt lên là bát quái. Cùng đường mà chúng ta đi qua vừa rồi, chính là bên ngoài rỉa có một hình bát quái. Trong ánh mắt của mọi người lúc này thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Ông Bảo nhìn sao ông Định. Ông còn nhìn ra điểm gì đặc biệt không? Ông Định lắc lắc đầu. Chị Mai thấy vậy thì lo lắng lên tiếng. Vậy ông có thể nói rõ cho mọi người được biết về ý nghĩa của hình bát quái được không? Ông Định thong thả giải thích. Theo như những nghiên cứu về tâm linh của tôi trước đây, hình bát quái ẩn chứa rất nhiều điều kỳ dạo. Nó tượng trưng cho con người, sự vật và sự việc của toàn vỗ trợ. Thời xa xưa người ta đã biết vận rộng những trận đồ bát quái vào trong chiến tranh để bày binh bố trận. Lại có những thầy phù thủy cao tay, rộng nó để trấn ểm long mạch hoặc là giam giữ thế lực tâm linh nào đó. Vậy có khi nào đây là một trận đồ bát quái? Ông định suy nghĩ một lát rồi nói, khả năng cũng tránh là như vậy. Thế nhưng để bày ra trận đổ cây mô lớn như vậy thì khó đấy. Dù sao những lời tôi nói chỉ là suy đoán. Biết đâu nó chỉ là trồng hợp ngẫu nhiên. Cá nhân tôi thì nghĩ khả năng đó rất cao. Nếu ông đã biết vậy thì chắc ông sẽ có cách giúp mọi người thoát ra. Ông định lắc đầu. Biết là một chuyện. Còn phá giải được hay không là một chuyện khác. Trận hình bắt quái này ở phần trung tâm sẽ có hai hình tròn một đen màu trắng. Màu trắng là xanh. Màu đen là tở. Muốn đi được vào đó thì phải thông quát. Tám cửa bên ngoài là càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Muốn phá giải trận hình bắt quái thì bắt buộc phải đen được cửa xanh. Nếu như đi nhầm thì chết. Hoặc là vĩnh viễn bị vây trong đó. Vừa nói, ông định vừa chỉ tay lên tấm bản đồ để cho mọi người dễ hình dung. Thế chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao? Làm vậy thì khắc đảo đem tính mạng của mọi người Để đánh cuộc sinh tử Thì chỉ nhìn mà xem Bồn viên xung quanh đều là những ngọn núi cao chấp vót Việc thoát ra ngoài gần như là không tưởng Việc chúng ta cần làm lúc này Là tiên vào tâm hình bát quái Để tìm một sinh cờ nhưng, nhưng mình đã vòng đi vòng lại Đến hai lần rồi Có thấy đường đâu Chắc chắn là phải có Tám con đường dẫn vào trong tâm Nó phải nằm ở đâu đó bao quanh rẻ của hình bát quái Ngày mai chúng ta phải cẩn thận Nghĩ kỹ lại Chị Mai khẽ gật đầu Thôi thì quyết định như thế đi Bây giờ cũng muộn rồi Mọi người nghỉ ngơi lấy sức Mai ta còn đến được sớm Đêm hôm đó Vì lo sợ lại có chuyện xảy ra Cho nên mọi người đã cố ý Đốt thật nhiều những đống lửa Quanh hai cái lều Về canh gác đêm nay cũng bố trí Hai người một ca Chị Mai cũng phải thức để canh cùng với báo Không biết đêm nay những con rơi quỷ kia liệu nó có đến nữa không nhỉ? Chị Mai hỏi, báo lắc đầu. Tôi cũng không biết. Nhưng theo lời tiến sĩ định nói, chất độc trong người chúng phải mất một thời gian mới tổng hợp trở lại được. Cho nên tôi nghĩ đêm nay khả năng nó không quay lại đâu. Hay, tôi cũng hy vọng là vậy. Quả nhiên đúng như lời báo nói, ca gác đầu tiên của hai người hoàn toàn không có gì bất thường. Ca tiếp theo là của hai ông tiến sĩ. Mới lúc tối bầu trời còn trong vắt Sao mọc đầy trời ấy thế mà chỉ thoáng chốc mây đen từ đâu Đã ùn ùn kéo đến Tiếng sớm chớp đi đùng nổi lên Có lẽ trời sắp mưa rồi Thời tiết ở đây đây diễn biến thật là kỳ quái Ông định cũng gật đầu Đông vậy Mới đó mà mưa đến ngay được chơ Một lát giông gió nổi lên Những hạt mưa lột bộp chút xuống Hai người phải chạy vào trong lèo để trú mưa Những tiếng lột bộp cộng với tiếng sấm xét đinh tai nhức ốc Chẳng ai có thể chậm bắt được Những đống lửa xèo xèo một lúc Rồi tắt lệ Khi một ánh chớp vừa lué lên Chị Mai bất chợt hét toang Vừa rồi chị nhìn thấy một cái bóng đen lù lù Đứng ở ngay cửa lều nó mặc một bộ áo dài đến tận chân trên đầu đội mũ rộng vàngnh khi nghe tiếng chị hét thất thanh thì người ở lều bên cạnh chạy qua chị Mai sao thế xảy ra chuyện gì trên mặt của chị Mai lúc này vẫn còn vẻ hoảng hốt chị dôn dậyịch khi, khi nãy tôi tự tôi, tôi thấy có bóng người đứng ở ngoài cái lều vừa nói chị vừa chỉ tay Chúng tôi có thấy gì đâu Có khi nào chị hoa mắt hay là nhầm Không Tôi tôi không nhầm tôi không nhầm Tôi thấy rõ hình dáng của nó Mặc bộ quần áo dài Trên đầu đội mũ rộng vành như cái nón Ông định trầm ngâm dây lát Đoạn nói Thôi được rồi Không biết là chuyện khi nãy có thật không Nhưng để an toàn thì tốt nhất là chị cứ sang bên lẻo bên kia cổng với chúng tôi Nếu như có tình huống gì không mong muốn Thì còn dễ dàng ân câu lẫn nhọc Mặc dù biết làm như vậy là không tiện Nhưng lúc này chị Mai chẳng còn cách nào đành phải gật đầu đồng ý Mọi người ngồi bên nhau Ai nấy mặt mày ủ rũ phờ phạt ngắp ngắn ngắp dài Một lát sau A Báo chừng như mệt quá ngủ thiếp đi Mới có vài hôm mà mọi người ai nấy đã hốc hát đi trông thấy Sáng rồi, mọi người dậy dùng bữa, mình có lấy đường sớm. Giọng của chị Mai nói to đánh thức mọi người dậy. Chị gọi đến lần thứ ba, báo mới mở mắt ra được. Nhiệm vụ của họ trong ngày hôm nay là phải tìm ra một trong 8 con đường dẫn vào trung tâm. Chính vì thế, cố đi được một đoạn. Mọi người lại cùng nhau lục soát mọi ngóc ngách quanh đó. Công việc này vô cùng tốt sức. Họ phải phát quang đi tất cả những bụi rậm. Những gì che khuất ở hai bên đường Đôi lúc báo còn trèo lên tận ngọn cây Để quan sát bốn phía Nếu như thấy chỗ nào khả nghi Là anh lại kêu mọi người qua đó để kiểm tra Đến nửa buổi Từ trên ngọn cây nhìn xuống Báo thấy một chỗ Nơi đó tự nhiên thưa thớt Rất bất thường Mọi người Tôi thấy có điểm khả nghi Chúng ta quay lại đó xem sao Vừa nói, anh vừa chỉ tay sang bên đó Sau khi tới nơi, mọi người ngạc nhiên Bởi vì đúng chỗ này có một đường mòn bí mật Con đường rất nhỏ, chỉ đủ cho một người Đã thấy dây leo cỏ dài mọc lên che kín Nếu như không tinh mắt Họ không tài nào phát hiện ra được Ông định vui mừng lên tiếng Đúng rồi, đúng là đó, mọi người đi thôi Mọi người lúc này như đã thấy được hy vọng sống Ai nấy đều thở phào Nhưng họ biết sau đây sẽ còn rất nhiều nguy hiểm đang chờ đợi Đi nào, đi nào Chúng ta đi nhanh, đi nhanh lên Khi vừa đi được một đoạn, từ đâu bốc lên một cái thứ mùi hôi thối ai ai như mùi sắt chết. Thoang thoảng đâu đây? Tàng đi thì cái thứ mùi ấy lại càng thêm nồng nặng. Bất chợt mọi người nghe thấy những tiếng sột soạt, lạch cạch từ bên trong bụi rậm phát ra. Chị Mai bắt đầu nghi ngờ, thấy có điều không đúng, chị nói. Ông có chắc là cung đường này không? Tôi, tôi thấy nó cứ làm sao đó. Tôi cảm giác nó không được an toàn. Ông Định đáp, chỉ nên nhớ tất cả những điều chúng ta phân tích chỉ là suy đoán, có thể đúng hoặc có thể sai. Nhưng chúng ta đã ở vào tình thế bắt buộc, chỉ đành đánh liều tùy cơ ân bên. Quả thật cũng không trách được ông Định. Những điều huyền bí về âm dương ngũ hành bát quái, không phải là ai cũng có thể hiểu. Hơn nữa, ở nơi đây rõ ràng đã được bày trí vô cùng cao minh. E rằng cả những thầy Pháp, thầy địa lý bình thường lạc vào đây chưa chắc đã tìm được cách hóa giải. Chứ nói gì là các ông Họ lại tiếp tục chậm chậm tiến về phía trước Chị Mai được ưu tiên cho đi ở giữa Để đảm bảo an toàn Dẫn đầu thì vẫn là báo Trong suốt cả chuyến đi này Anh vẫn luôn như vậy Bất chấp nguy hiểm tính mạng để dò đường giúp mọi người Dù không có nói ra Nhưng hành động của anh Khiến cho mọi người vô cùng khâm phục và cảm mến Càng tiến vào sâu hơn Họ càng cảm thấy bầu không khí âm u tịch mịch Đến giận người Đâu đó họ còn nghe tiếng khóc nỉ non, rồi tiếng cười khúc khích. Chị Mai nổi cả da gà, ánh mắt đầy vẻ lo âu. Bất chật có con quạ đen từ phía trước bay vụt tới, kêu lên những tiếng thê lương. Nó cứ bay luẩn quẩn ở trên đầu mấy người, lâu lâu lại xả xuống ngay sát như muốn tấn công. Mấy người đàn ông vội vàng vông những con dao trên tay, xua đuổi nó. Một lát sau thì con quả bay phút vào rừng sâu biến mất Tuy chưa bị làm sao Nhưng mọi người thực sự hoang mang Không biết là nên đi tiếp hay quay lại Bây giờ ông Bảo bất chật lên tiếng Mọi người nhìn xem Bên kia là cái gì Chỗ kia kìa Phía bên trong Chỗ bụi rậm gần đó Họ thấy những con mắt xanh lẻ Những con mắt to lắm Trông vô cùng ghê giận Dễ phải bằng vốc tay Mấy người sợ không cả dám thở Họ vội dơ những con dao ra thủ thế Rồi từ từ bước lùi Nhưng những kẻ ẩn nấp trong mùi rậm kia Vẫn không có hành động gì Chúng cứ dơ Chờ ra như khúc gỗ Nhìn chầm chầm vào đám người Lúc còn đang chưa biết ứng phó ra sao Ông định lại khiến cho mọi người hoảng hốt Ông cúi xuống Nhặt một viên đá lớn Rồi ném mạnh về phía nó Ai nấy đều há hốc mồm vì hành động như khiêu khích của ông. Ông làm cái quái gì vậy ông định? Ông điên rồi à? Chị Mai không thể kiềm chế được, chị thốt lên. Lúc này mọi người đang muốn tránh xa cái thứ quái dị kia mà còn không được, ông lại chủ động trêu chọc vào nó. Vậy có khác nào là tự sát. Thế nhưng ông định lại dường như chẳng nghe thấy những lời chị Mai nói. Ông lại cúi xuống nhặt một hòn đá to hơn, ném mạnh về bên đó. Thêm một tiếng cạch Bây giờ ông mới thở hát ra Không nằm ngoài dự đoán của tôi Những con mắt kia chỉ là những bức tượng thôi Nó không phải là quái vật hay ma quỷ gì đâu Mọi người đừng sợ Đi theo tôi nào Ông bước thẳng về bên ấy Đám người còn lại ngơ ngác nhìn nhau Rồi cũng bước vội theo Sau khi vén bụi rậm ra Mấy người mới ồ lên Hóa ra thực sự đó là những bức tượng đá Những bức tượng được đục đẽo thô sơ Tuy nhiên vẫn có thể nhìn ra hình dạng con người Trong đó có lớn, có nhỏ, có nam, có nữ Có điều những bức tượng này ngũ quan không đầy đủ Hai con mắt to lồi ra Ngoài ra cũng không thấy rõ thêm điều gì khác Hết tập 1 Kính thưa quý vị và các bạn Khu rừng này thì quả thật là khu rừng chết Nó Rất nhiều điều bí hiểm Và có lẽ là ngày mai thì Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi Xem là cái bí mật của nó là gì Họ sẽ còn gặp Những cái điều gì đang Đón chờ họ Và sẽ còn gặp những nguy hiểm gì Xin chào và hẹn gặp lại